Phần 7.8. Bên trong phòng tiệc, yên tĩnh không một tiếng động, ánh mắt của mọi người, trong nháy mắt từ trên người Diệp Y Y củng cố việc chạch rời đi, nhìn về phía Diệp hoàn toàn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudio.com. Vốn cho là Mai Cảnh Châu là người do Diệp Y Y mời tới vì muốn chúc thọ Diệp Hồng Duy, nhưng mới vừa rồi chính miệng Mai Cảnh Châu Đại sư đã nói, chuyện ông đến đây, cùng Diệp Y Y không có chút quan hệ nào. Ông có mặt ở đây là bởi vì Diệp Hoãn Hoãn. Tín nói của Mai Cảnh Châu hạ xuống, trên mặt hai người Diệp Y y cùng Cố Việt Trạch đủ cười nhất thời cứng đờ. Ý của Mai đại sư là ngài bởi vì Diệp Hoãn Hoãn mà tới sao? Cố Việt Trạch trầm giọng hỏi. Tất nhiên là vậy rồi. Mai Cảnh Châu một bộ đương nhiên nói. Cố Việt Trạch nhất thời nghẹt thở, mà Diệp Hoãn Hoãn vào lúc này mặc dù nhìn qua mặt không biểu tình, bộ dáng vẫn bình tĩnh. nhưng trên thực tế cả người cùng nội tâm của cô đều đã ngây ngốc cả rồi. Tình huống gì đây? Mai Cảnh Châu vì sao lại tự xưng nhận biết cô, còn nói là được cô phó thác mới đến tiệc mừng thọ của ông nội nữa chứ? Người ở toàn bộ đế đô sợ rằng đều không có người có khả năng mời được Mai Cảnh Châu, mặt mũi của oản oản này lớn thế nào mới có thể mời được tôn đại thần này đây? Ai cũng tự đặt ra câu hỏi trong lòng. Dùi vẫn tiếp tục nhìn và chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Diệp Hoàn Hoàn làm sao cũng nghĩ không thông, cho đến khi trong đầu chợt hiện qua một cái tên, Tư Dạ Hàn. Nếu như là anh thì chuyện này hoàn toàn có thể tùy tiện làm được. Nhưng là, làm sao có thể chứ? Anh không ngăn trở việc cô tự mình đi tới nơi này cũng đã là ân đức đại thiên rồi, làm sao lại có thể cố ý sắp xếp người đến đưa lễ vật mừng thọ cho ông nội của cô được chứ? Mai Cảnh Châu làm sao có thể không phải là người do cha anh ta mời tới mà là vì dịp hoàn oản mà tới được chứ? Cố Việt Trạch không thể tin tưởng được chuyện đang xảy ra trước mắt mình, vốn còn muốn tiếp tục truy vấn, nhưng nhìn thái độ của Mai Cảnh Châu đã hết sức rõ ràng, nếu tiếp tục truy hỏi tiếp thì cũng như tự rước lấy nhục mà thôi. Vì vậy, Cố Việt Trạch chỉ có thể dùng một bộ dạng trấn định như thường mở miệng nói, vô luận như thế nào, Đều vô cùng cảm ơn ngày hôm nay có thể tới đây tham dự buổi tiệc mừng thọ này. Diệp y y cũng một mặt chân thành mà phụ họa nói. Đúng vậy, chỉ cần ông nội vui vẻ là được rồi. Không nghĩ tới chỉ hoàn toàn lại có thể nhận biết một đại nhân vật như Đại sư Mai Cảnh Châu. Lúc này, bên trong phòng tiệc tiếng thán phục vang lên liên tục. Xem ra chúng ta tất cả đều nhìn lầm rồi. người cháu gái Diệp gia trong tin đồn là người không học vấn không nghề nghiệp rõ ràng là thâm tàng bất lộ a. Cũng không phải vậy nữa sao? Lại có thể cùng nhân vật như Mai Cảnh Châu trở thành bạn vong niên, ở đế đô làm gì có hậu bối của nhà nào có thể có bản lãnh này chứ? Cho dù Diệp Thiệu Đình bây giờ sa sút, nhưng rốt cuộc cũng là hộ phủ không tính quyền nữ nha. Giờ phút này, Diệp Hồng duy nhìn về phía Diệp Bản oản ánh mắt lần nữa xảy ra biến hóa không nhỏ. Chẳng lẽ người cháu gái ông đã sớm không ôm hy vọng gì là thực sự đã thay đổi thông suốt rồi sao?" Diệp Oản Oản khiêm tốn cùng ông nội và mọi người trò chuyện mấy câu sau đó, tìm cơ hội một mình tìm tới Mai Cảnh Châu nói chuyện. "Mai đại sư, ông thực sự nhận biết tôi sao?" Ánh mắt Diệp Oản Oản dò xét. Mặc dù đối phương tự hồ không có ác ý, nhưng chuyện này nếu nói ra lại khá kỳ quặc, cho nên cô vẫn nên làm rõ ràng mọi chuyện đi. Mai Cảnh Châu nghiêm túc mở miệng nói, "Đó là chuyện đương nhiên rồi, Hoãn Hoãn tiểu thư tại sao lại nói ra những lời này?" Thấy thái độ Mai Cảnh Châu chắc chắn, Diệp Hoãn Hoãn càng hổ mi, tự mình lẩm bẩm nói, "Làm sao có thể a, nếu có thì tôi làm sao lại không có chút ấn tượng nào cả vậy?" Sợ là người bạn nhỏ như tiểu thư đã quên rồi. Mai Cảnh Châu mặt không đổi sắc. Ngay sau đó bộ dáng tựa hồ có hơi thất vọng nói, Diệp Bản Oản khóe miệng co giật, tôi vẫn còn rất trẻ. Vậy thì có ý gì? Mai Cảnh Châu không hiểu hỏi lại. Diệp Bản Oản khóe miệng nhỏ có chút co rút nói, ý là, tôi không thể đã sớm nhận biết một vị đại sư như ngài được, cho nên tôi muốn xác định lần cuối là tôi cũng không nhận ra ngài, Mai đại sư. Mai Cảnh Châu ho nhẹ một tiếng. Diệp Bản Oản cũng lười vòng vo rồi, trực tiếp hỏi, Mai đại sư có phải là tư giả Hàn để cho ngài tới hay không? Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Mai Cảnh Châu cau mày một cái, mặt lộ vẻ mê mang, tại hạ cũng không biết người trong miệng Diệp tiểu thư nói thật sự là ai. Thấy vẻ mặt của đối phương hoàn toàn không nhìn ra được sơ hở nào, Diệp hoàn toàn quả thật giống như đã say rồi, cô xác định mình tuyệt đối không có khả năng cũng không có cơ hội nhận biết nhân vật như Mai Cảnh Châu được. không nghĩ tới đại sư này lại như một người diễn viên chuyên nghiệp, loại kỹ thuật diễn xuất này cũng quá tốt đi. Nếu đã như vậy, đối phương không thừa nhận thì cô có hỏi lại cũng không có tác dụng gì. Diệp Oản Oản không thể làm gì khác hơn là buông tha cuộc nói chuyện, quay về chỗ có ba mẹ cô. Cố Việt Trạch mới vừa rồi vẫn nhìn chằm chằm về hướng của Diệp Oản Oản. Thấy hai người nói chuyện với nhau thật vui, sắc mặt thật khó coi. Điều món đồ điêu khắc kia có thể nói là do Diệp Oản Oản may mắn có được, nhưng anh ta không tin Diệp Oản Oản lại có bản lĩnh có thể mời tới được nhân vật lớn như Mai Cảnh Châu, rồi còn để ngài ấy tự mình đến tham dự lễ mừng thọ cá nhân như vậy được. Có thể mời được Mai Cảnh Châu tới nơi này, toàn bộ đế đô chỉ sợ cũng chỉ có một người mà thôi. Nghĩ đến người kia, sắc mặt của Cố Việt trạch thoáng cái liền âm trầm xuống. Lần trước sau khi từ Cẩm Viên rời đi, Anh ta cũng không có hỏi qua tình hình của Diệp Bản Oản ở bên đó. Anh ta có thể vì Diệp Bản Oản ra tay một lần như vậy coi như đã là hết tình hết nghĩa rồi. Ban đầu anh ta cho là Diệp Bản Oản không có mấy ngày cũng sẽ bị chơi chán, không nghĩ tới chính là đã một thời gian lâu như vậy rồi, cô ta vẫn cùng người đàn ông kia dây dưa không rõ. Việt Trạch, Việt Trạch. Y y, có chuyện gì vậy? Anh không sao chứ? Anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Cố Việt trạch nhìn về phía mỹ nhân nhu nhược bên cạnh mình, sắc mặt nhất thời ôn nhu như nước nói, dĩ nhiên là đang nhớ tới chuyện của chúng ta rồi. Diệp Bản Oản muốn trả đạp chính mình thì cứ để cô ta thực hiện đi, ngược lại chuyện của cô ta cùng mình đã không có bất cứ mối quan hệ nào nữa rồi. Hôm nay anh sẽ cùng cô ta phủi sạch hoàn toàn quan hệ, anh sẽ cho Y Y một danh phận chính thức mà Y Y của anh nên có. Diệp Y Y biết anh ta nói là điều gì, nhất thời gương mặt nhỏ đỏ lên, ngay sau đó mở miệng nói, "Em đến chào hỏi vợ chồng chú lớn Diệp Thiệu Đình đây." Đình Long mày Cố Việt Trạch hơi nhăn lại nói, "Có chuyện gì mà cần đến đó chứ?" Diệp Y Y bất đắc dĩ nhìn anh ta một cái, ra vẻ quyên nhủ nói, "Việt Trạch, anh đừng như vậy mà dù sao đều là thân thích." Cố Việt Trạch không cách nào cự tuyệt yêu cầu của Y Y nói, "Vậy để anh cùng Y với em." Vì vậy, hai người bưng ly rượu đi tới bàn của Diệp Kiều Đình. Diệp Yi y lễ độ mà khách khí mở miệng nói: "Chú thiếp, hai người khó có dịp một lần trở về như hôm nay, nếu có nhu cầu gì, hai người cứ nói với Yi Yi." "Hôm nay ba mẹ con còn có bà nội chưa kịp quay về do thời tiết bên nước bị tuyết rơi quá nhiều, sân bay bị phong tỏa, không cách nào quay về kịp thời gian được." cho nên chỉ có y y một mình một người lo liệu tiệt mừng thọc, nếu có cái gì chiêu đại không được tru toàn, xin chú thiếm thứ lỗi. Lời nói này có thể nói dọn nước không lọt, hoàn toàn là một bộ tư thái của chủ nhân. Cố Việt Trạch dường như chưa có ý tư muốn cùng đám người Diệp Thiệu Đình nói chuyện, nhìn cũng không có nhìn Diệp hoàn toàn một cái nào, giống như rất sợ Diệp y y bị thua thiệt. Từ đầu đến Điều đứng ở một bên canh giữ Diệp y y, mới vừa rồi Diệp Thiệu Đình nhìn thấy hai người này tại trong buổi tiệc đi ra đi vào thành đôi với nhau trong lòng đã khó chịu, giờ phút lại thấy bọn họ ở ngay trước mặt mình nói chuyện như vậy, sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi. Diệp Thiệu Đình trầm sắc mặt lại, nhìn về phía thanh niên ngày xưa chính mình một mực vô cùng thưởng thức, giờ đứng trước mắt mình ra vẻ bảo vệ cô gái khác nói, "Việt Trạch, tôi vẫn luôn coi trọng cậu." Bây giờ cậu cùng với Oản Oản hôn ước vẫn đang còn nhưng lại công khai cùng y y như vậy, cậu đem Oản Oản nhà tôi đặt ở nơi nào rồi hả? Đối mặt với chất vấn của Diệp Diệu Đình, trên mặt của Cố Việt trạch rõ ràng xẹt qua vẻ không thích, mở miệng nói: "Chú Diệp, ngày xưa cháu một mực coi ngài là người tôn kính nhất, nhưng quả thực không nghĩ tới ngài lại vì muốn tư lợi cho bản thân làm ra chuyện bán đứng gia tộc, gây tổn hại cho lợi ích của công ty như vậy." bất đồng quan điểm khó lòng hợp tác, cháu không thể bởi vì tình cảm ngày xưa mà không nhìn đến vỏ lơ đạo nghĩa." Cố Việt trạch mặt đầy vẻ chính nghĩa muốn lên án người xấu, nói xong, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói, "Tôi cùng với Diệp Oản Oản vốn là không có cảm tình, chẳng qua là do chú Diệp lấy quyền thế đè ép người. Từ trước đến nay tôi không có vạch mặt làm mất thể diện của chú đã là hết tình hết nghĩa rồi, chuyện của chúng ta nên chấm dứt tại đây thôi." Nghe lời nói của Cố Việt Trạch, Diệp Mộ phàm gắt gao nắm tay thành quả đấm thiếu chút nữa không nhịn được đập tới. Rõ ràng là tên khốn này chính mình thấy lợi quên nghĩa, nhìn thấy ba mình thất thế, lập tức cùng Diệp Y Y kia ở chung một chỗ, sở bị người khác miệng lưỡi nói có mới nơi cũ nên trước giờ không có lập tức giải trừ hôn ước với em gái anh, nhưng bây giờ anh ta lại nói như thể anh ta phải chịu đựng nhẫn nhục nhã vậy, thật là vô sỉ hết sức. Diệp Mộ Phàm mặc dù trong lòng liên tục cười lạnh, nhưng cái gì cũng không nói, chỉ cười như không cười hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn lại. Quả nhiên như anh dự liệu, vừa nhìn thấy Cố Việt Trạch, Diệp Oản Oản lập tức lúng túng, từ đầu tới cuối một câu lời cũng không dám nói. "Xin lỗi, Diệp Thiệu Đình tiên sinh, vì tình ý ngày xưa giữa chúng ta mà cháu đã ỷ quất y y quá lâu rồi, phụ ức giữa cháu cùng với Diệp Oản Oản đến đây chấm dứt." Cố Việt trách ngay cả một tiếng, chú Diệp cũng không gọi, nói xong trực tiếp liền ôm lấy Diệp Y Y xoay người rời đi. Thoản Thoản. Diệp Y Y nhìn về phía của Diệp Thoản Thoản, một mặt cố ra vẻ muốn xin lỗi nhưng không thể rời lại bị Cố Việt trách che chở kéo đi. Cái tên hỗn đản này. Diệp Thiệu Đình tức đến mức sắc mặt đỏ lên, lồng ngực phập phồng. Hôm nay dù ông đã bị nhiều nhục nhã nhưng ông cũng không có chút giận dữ nào. Từ phút này lại không kiềm chế cơn giận của mình được. Lương Uyển quân mặt đầy lo lắng đến kéo lại tay của con gái mình nói, "Oản Oản." Diệp Mộ phàm nhìn Diệp Oản Oản từ đầu đến cuối yên lặng không nói một lời, mặt đầy vẻ giễu cợt khẽ xì một tiếng rồi nói, "Diệp Oản Oản, cô thật là không có tiền đồ a, vừa mới nhìn thấy Cố Việt Trạch, ngay cả một cái dám cũng không dám thả. Mới vừa rồi không phải cô trước mặt ba mẹ nói rất hay sao?" Tại sao khi nhìn thấy người mà cô hết lòng yêu thương Giờ lại chuyển qua quan tâm chăm sóc đối với Diệp y y Tinh thần lại chán nản như vậy Cô nói cái gì mà muốn bảo vệ ba mẹ chứ Chỉ sợ họ cô kia ngoắc ngoắc ngón tay cô liền quên chính mình tên họ là gì Ai là người sinh thành nuôi dưỡng cô luôn đấy Mộ phàm, chớ có nói lung tung Lương Uyển Quân có chút giận giữ trách móc nhìn Diệp mộ phàm một cái Diệp mộ phàm lạnh giọng kêu một tiếng rồi nói tiếp Con nói sai sao? Từ sao thì Giang Sơn dễ đủi bản tính khó rời, loại chuyện này lại không phải là chưa từng xảy ra. Con quên ba mẹ tối nay đừng đem cô ta coi trọng, nếu không còn không biết cô ta làm ra loại chuyện xấu hổ mất hết mặt mũi như thế nào nữa. Đối với thái độ của Diệp Mộ Phàm, Diệp hoàn hoàn cũng không thèm để ý, khóe môi cong lên hiện ra một nụ cười có vẻ lười biếng, khẽ cười một tiếng rồi mở miệng nói, "Anh à, anh đã quá lo lắng rồi." em không nói lời nào chẳng qua chỉ là lời đến mức không muốn nói chuyện với người kia mà thôi. Dù sao, anh trai yêu quý của em, con người vẫn phải lớn lên, ánh mắt tự nhiên cũng sẽ thay đổi theo, cho nên bây giờ Cố Việt chậc cái loại người này cùng với cô em họ kia của em, chỉ cần nhìn thôi em cũng coi thường không muốn để vào mắt rồi. Diệp Mộ càng nghe vậy liền sững sờ, hiển nhiên anh không ngờ tới Diệp Oản Oản lại có thể nói ra những lời này. Từ trước tới nay chỉ cần anh nói nửa câu đụng chạm đến cố Việt Trạch nói anh ta không được chỗ này chỗ kia thì em gái anh liền muốn cùng anh trở mặt. Diệp Oản Oản không nhanh không chậm tiếp tục mở miệng nói, em cũng không có giống như anh nha, đã nhiều năm trôi qua như vậy mà ánh mắt nhìn người của anh vẫn như cũ một chút tiến bộ cũng không có. Diệp Mộ Phàm nghe được Diệp Oản Oản nói bóng nói gió, sắc mặt nhất thời thay đổi, lúc này đem ly rượu trong tay nặng nề hướng trên bàn để xuống một cái. Diệp Oản Oản, cô nói vậy là có ý gì? Diệp Oản Oản tự tiếu phi tiếu mở miệng đáp, anh vẫn luôn mồm luôn miệng nói em vì một người đàn ông ngay cả chính mình tên họ là gì cũng quên mất. Đến ba mẹ mình cũng không muốn nhận, còn anh thì sao? Anh tốt đến mức có thể so với em luôn rồi đó. Anh còn không phải là bị một phụ nữ làm cho mê hoặc đến thần hồn điên đảo không tiếc tự hạ thấp thân phận làm trâu làm ngựa cho cô ta sao? Cô Diệp mổ phàm nổi đoá. Thôi thôi, hôm nay thật vất vả người một nhà chúng ta mới có thể đoàn tụ chung một chỗ. Hai con đừng ồn ào nữa. Lương Uyển Quân thấy hai đứa con của mình lại dùng men muốn gây chuyện với nhau. Hội vàng lên tiếng giàn xếp. Diệp mổ phàm nghẹn giọng ôm một bụng lửa giận trong lòng. Cúi đầu tiếp tục không ngừng uống rượu. Giờ phút này, tiệc thỏ đã tiến hành được một nửa. Diệp y y cầm lấy mai. Lâu. Tự nhiên Hào Phóng đứng ở trên đài nói lời chào mừng các vị quan khách đến dự lễ mừng thỏ của ông nội, quanh thân tản ra một cổ khí chất hồn nhiên cao quý yêu nhã. Bởi vì vợ chồng Diệp Thiệu An cùng với lão phu nhân bị ảnh hưởng bởi thời tiết bên Mỹ nên không có cách nào quay trở về đúng thời gian. Vì vậy buổi tiệc long trọng này từ đầu tới cuối đều là do Diệp y y một tay lo liệu, tất cả được an bài đến ngay ngắn rõ ràng, chủ khách đều vui mừng. Ánh mắt các khách mời rơi ở trên người Diệp Y y đều tỏ vẻ tán thưởng nói, không hổ là cháu gái mà Diệp gia yêu thương nhất. Tuổi còn trẻ cũng đã có phong độ của chủ tịch phu nhân đương thời rồi. Nếu ai có thể cưới được người như vậy về nhà, người đó thật đúng là có phúc phần. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, người đã sớm được Cố gia dành trước rồi. Không thấy hai người đó hôm nay cả đêm đều như hình với bóng sao? Hai người đó cũng đúng là trai tài gái sắc. Trời đất tạo nên một đôi. Chắc chỉ sợ có người dây dưa không ngứt a. Nói tới chỗ này, ánh mắt các khách mời nhất thời hướng nhìn về một thân ảnh trong góc nào đó. Thật ra thì, nói về tứ mạo, Diệp Oản Oản thậm chí tốt hơn một chút. Hơn nữa cô ấy có thể đạt được điểm số cao như vậy đậu vào đại học truyền thông Đế Đô, thậm chí còn cùng Mai lão cũng có giao tình. Mọi người biết chỗ nói. hơn một chút, ở đây thật ra đã dùng những từ ngữ uyển chuyển nói giảm nói tránh nhất rồi, vẻ ngoài của Diệp Hoản Hoãn hôm nay lộ ra ngoài cùng đủ để nói là kinh diễm toàn bộ cũng không có chút quá đáng nào, bọn họ cũng không cần bàn về cách ứng xử hôm nay của cô, những điều đó cũng đủ làm cho người ta kinh ngạc rồi. Vất quá, mọi người cũng rất rõ ràng, coi như Diệp Hoản Hoãn xinh đẹp lại ưu tú hơn thì như thế nào chứ? Lấy tình huống hiện tại của Diệp Thiệu Đình Diệp Hoãn Hoãn vô luận có nổi bật như thế nào cũng không có cách nào sánh ngang cùng với Diệp Y Y, coi như có ý muốn dây dưa đi chăng nữa. Thì Hoãn Hoãn cùng Cố Việt Trạch cũng đã là người của hai thế giới. Mọi người vẫn đang thổn thức than thở, chỉ thấy Diệp Y Y nói chuyện kết thúc, Cố Việt Trạch đột nhiên đi về hướng trên khán đài. Diệp Y Y nhìn về hướng Cố Việt Trạch, trong con ngươi như có vẻ không đành lòng cùng chút do dự. Cố Việt Trạch cầm tay của Diệp Y Y, trong con ngươi tràn đầy thương tiếc, nhẹ giọng nói: "Y Y, anh biết em kiêng kỵ cảm nhận của chị họ của em, nhưng coi như đây là chuyện anh cầu xin em đi, thỉnh thoảng em cũng nên nghĩ về chính mình đi chứ, cũng nên suy nghĩ một chút cho anh nữa. Anh muốn làm cho tất cả mọi người cũng như toàn bộ thế giới đều biết, em là của anh." Diệp Y Y nghe lời nói của Cố Việt Trạch, ánh mắt dâng đầy vẻ thỏa mãn cùng cảm động. Cô ấy cũng bỏ qua chút do dự gật nhẹ đầu một cái. Mọi người thấy Cố Việt Trạch đột nhiên đi lên trên khán đài, theo bạn năng đem ánh mắt mình đặt vào trên người Cố Việt Trạch, ánh mắt đầy vẻ bát quái lại tò mò, không biết Cố Việt Trạch muốn làm gì. Chỉ có Diệp Hoãn ngồi ở trong góc biết, tối nay Cố Việt Trạch không chỉ muốn tuyên bố cùng cô giải trừ hôn ước, còn muốn ở đây công bố chuyện anh ta sẽ cùng Diệp Y Y đính hôn, đem mặt mũi cả nhà cô dẫm đạp nghiền ép trên đất. Bởi vì chuyện này cho nên kiếp trước cô huyên náo một trận lớn làm cho cả buổi tiệc đều bị phá hủy. Đó cũng là lúc cô mất hết tất cả mặt mũi của bản thân cùng ba mẹ mình. Đời này, hết thảy mọi chuyện dường như lại tiếp tục tái diễn. Mọi người, thật xin lỗi, cho phép tôi xin một chút thời gian quý báu của mọi người. Cố Việt Trạch cầm lấy Mai, lâu, đột nhiên mở miệng nói. ánh mắt của toàn bộ mọi người đều tập trung ở trên người đàn ông cao lớn anh Tuấn đang đứng ở trên khán đài, chờ đợi lời kế tiếp của anh ta. Diệp Oản Oản ngửa đầu, uống một miếng nước trà cuối cùng trong ly, sau đó, đứng lên. Diệp Mộ phàm thấy Diệp Oản Oản đứng dậy, thần sắc nhất thời căng thẳng, theo bản năng đè tay của cô xuống, "Diệp Oản Oản, cô muốn làm cái gì?" Đôi môi màu anh đào của Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên thêm mấy phần. Ung Dung thản nhiên rút ra bàn tay của mình đang được Diệp Mộ Phàm nắm lại, nói, "Chuyện này không có quan hệ gì với anh cả, mọi chuyện cứ để em lo." Diệp Mộ Phàm tức giận nhưng cũng không thể làm thêm được gì, chỉ có thể nhìn Diệp Hoãn Hoãn từng bước từng bước một đi về phía hai người Cố Việt Trạch cùng Diệp Ý Ý đang đứng ở trên khán đài. "Con vừa mới nói rồi mà." Hoãn Hoãn vừa nhìn thấy Cố Việt Trạch liền mất đi lý trí, thế mà ba mẹ vẫn còn bảo vệ cho nó. Bây giờ thì ba mẹ đã tin lời của con chưa? Diệp Mộ Phạm bên trong đáy mắt ẩn chứa một tia đau xót. Ngón tay đặt bên người đều đã bị bóp trắng bệch. Nếu như không phải là bởi vì tên Cố Kiếp này, quan hệ giữa anh cùng với em gái sẽ biến thành như thế này sao? Lương Uyển Quân nhìn con gái mình trong mắt tràn đầy vẻ lo âu nói, "Mộ Phạm, con đừng nói hoàn toàn như vậy, hoàn toàn lần này thực sự đã thay đổi rất nhiều rồi." Mẹ tin tưởng em con sẽ không làm việc theo cảm tính nữa đâu." Diệp Thiệu đình thở dài, không nói gì, coi như là con gái ông mất khống chế xúc động làm ra chuyện không nên làm, nhưng ông là người làm ba mà ngay cả hạnh phúc của con gái mình đều không cách nào giữ được. Bây giờ có tư cách gì trách cứ cùng ngăn cản con mình đây? Phát hiện có một thân ảnh mặc đồ đỏ đang hướng về phía khán đài. Ánh mắt của mọi người nhất thời chuyển từ trên người Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y đến trên người của Diệp Oản Oản. Dù sao với một thân tướng mạo cùng khí độ này, Diệp Oản Oản thật sự là quá thu hút sự chú ý của người khác, chỉ cần cô xuất hiện ở chỗ nào thì đương nhiên sẽ hấp dẫn tầm mắt của tất cả mọi người ở chỗ đó. Cố Việt Trạch nhìn cô gái đang chậm rãi đi lên trên khán đài, sắc mặt lạnh xuống. Bình tĩnh mà xem xét lại thì hôm nay Diệp Bản Oản quả thật đã làm cho anh ta nhìn với một cặp mắt khác xưa, nhưng giới hạn cũng chỉ dừng lại ở đây thôi. Anh sẽ không thể nào cưới một con gái bị vứt bỏ không có chỗ dùng cùng lợi dụng như thế. Phụ nữ như vậy có lẽ có thể làm tình nhân, bạn dường như tuyệt đối không có tư cách trở thành vợ của Cố Việt Trạch được. Diệp Bản Oản dây dưa như vậy, mặc dù coi như thỏa mãn lòng hư vinh của đàn ông nhưng làm quá mức liền muốn chọc cho người ta chán ghét không có cảm tình, nhất là vào thời điểm trọng yếu như ngày hôm nay. Trong nháy mắt khi Diệp Bản Oản đến gần Cố Việt trạch lập tức đem Diệp Y Y bên cạnh mình kéo lại gần che chở một chút, trên mặt cũng đầy vẻ cảnh giác phòng bị. "Diệp tiểu thư, có chuyện gì sao?" Trong lúc đó, Diệp Bản Oản mặt như tranh vẽ chậm rãi mỉm cười, khách khí mở miệng, "Cố tiên sinh, có thể đem Mai Ngâu cho tôi mượn dùng một chút được không? Một nụ cười kia, quả thật là yên thị mỹ hành, điên đảo chúng sinh. Dưới đài trong nháy mắt một hồi âm thanh hít khí lạnh vang lên, ngay cả Cố Việt Trạch cũng hoảng hốt trước mắt một cái rồi, trong hai con ngươi đen lấy âm trầm lạnh lùng hơi hơi nheo lại, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu hướng cô gái trước mặt đánh giá. Diệp Bản Oản cũng không có nói chuyện tiếp chỉ lẳng lặng chờ đợi. Lúc này mọi người ở dưới khán đài đã sôi sùng sục, tất cả mọi người đều đang kích động thấp giọng nghị luận. Hoa wow. Tân Hoan cửu ái cùng nhau lên sân khấu nha, thật bùng nổ a. Cái người Diệp Oản Oản này lại muốn ồn ào chuyện gì nữa đây? Sẽ không phải là ngay trước mặt mọi người tỏ tình hoặc là chính là khóc lóc om sòm gây chuyện chứ? Dù sao loại chuyện này cô ấy cũng làm không ít lần rồi. Nhìn Diệp Oản Oản đột nhiên đi lên khán đài, Mặt của Diệp Hồng duy nhất thời có chút khó coi Đang muốn để cho người đi ngăn cản Nhưng lại thấy lúc này trên khán đài Cố Việt Trạch đã đem micro trong tay đưa cho Diệp Oản Oản Cảm ơn Diệp Oản Oản tiếp lời cầm mai Lâu Khách khí nói tiếng cảm ơn Cố Việt Trạch thần sắc lãnh đạm thờ ơ Từ chối cho ý kiến Diệp y y có chút lo âu ngẩn đầu nhìn về hướng Cố Việt Trạch Cố Việt Trạch nhìn lại y y cho một ánh mắt an tâm Vô luận Diệp Oản Oản muốn ầm ĩ gây chuyện như thế nào thì anh ta cũng không muốn ngăn cản, ngược lại, nếu Diệp Oản Oản càng náo đối với anh ta càng có lợi. Kính chào các vị khách mời đang có mặt ngày hôm nay, các vị khỏe chứ? Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến. Diệp Oản Oản không nhanh không chậm nói lấy mấy lời xã giao. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com.